Các bạn đang nghe truyền mục Chuyện đêm khuya Được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần Tại trang VNradio.vn Hôm nay Mình xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Mà Thổi Đèn Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập thứ 2 Mê Động Lòng Lĩnh Trường 2 Vượt sông. Giọng đọc Nguyễn Thành. Quay lại chợ đồ cổ. Tuyển béo và răng vàng đã không còn kiên nhẫn được hơn, vừa nhìn thấy tôi liền liếng thoáng hỏi hàn xem từ hoạch được gì. Tôi lôi chiếc hài theo hoa ra đưa cho hai người xem. Tuyển béo lớn giọng chửi luôn: Thằng tổ này ôm đầu chó mà cứ như ôm vàng ấy, nhúng nhắng cả ngày mà chỉ mỗi chiếc giày này thôi á. Răng vàng hỏi tôi: ấy chiếc hài này tinh xảo ra phết, anh trả bao nhiêu thế? Tôi nói giá tiền xong răng vàng khen nức nở, Anh nhất dạo này tín bộ ghê Chiếc hài thiêu hoa này bán giá 2.000 Tuyệt đối không vấn đề gì Tôi lấy làm hối hận Nói sao nhỉ Biệt trước bán được giá như vậy Lúc nãy tôi đã trả cho ông anh kia thêm một chút rồi Cứ tưởng chỉ bán được 6-700 tệ là cùng Xem ra vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều Răng vàng nói Hôm nay thứ hai Thứ hai đầu tuần thưa khách Bà chúng ta đứng ngồi đầy mãi Lâu rồi chưa đi ăn lẩu dê Hai ông anh thấy sao Dọn hàng đi Đồng Tứ thôi chứ Tuyển béo tán thành Đúng là các bộ đầu óc vĩ đại Hay nghĩ giống nhau Mấy ngày nay tôi cũng đang thèm cái món ấy này Mà anh bảo sao Cái thứ ấy ăn mãi không chán thế nhỉ Vẫn là cái quán quen ở Đồng Tứ Mới 4 giờ chiều trong quán không một bóng khách ăn. Bà bọn tôi chọn một cái bàn ở góc sát tường cạnh cửa sổ. Mấy em chạy bàn vội đặt nồi nậu, chầm bếp, đặt đồ ăn rồi lùi về túm năm tụm ba ngồi buôn chuyện. Tôi rút thuốc mời răng vàng và tuyển béo đoạn hỏi: "Bạc nè, bác thử nói xem chiếc hài này đáng giá ở chỗ nào?" Răng vàng cầm chiếc hài thêu lên nói. Thư này không phải của hãng Bình dân đâu. Ông anh có nhìn ra không? Đây là hoa mẫu đơn. Từ thời Đường trở lại, người ta coi hoa mẫu đơn là biểu tượng của sự giàu sang phú quý. Dần thường, tuy cũng có người thêu mẫu đơn lên giày dép, nhưng chắc chắn không thể viền kim tuyến như thế này được. Ngoài ra, ông anh xem xem, phần nhụy hoa này còn đính thêm 6 hạt chân châu nhỏ. Dù không quý lắm, Nhưng giá trị nghệ thuật tổng thể được tăng lên rất nhiều Quan trọng nhất là chủ nhân của chiếc hải Ông anh kia là người đến từ thiểm Tây Mà thiểm Tây vốn là vùng chân quê mộc mạc Từ xưa người dân đã không ưa tục bó chân rồi Tôi nghĩ chủ nhân của chiếc hải này Rất có thể là gia quyến của một quan gia ở tỉnh khác được điều đến Hoặc tiểu thư con nhà quyền quý được gả tới Tóm lại không phải danh gia Cũng là vọng tộc Vì thế chiếc hài này Cũng có giá trị siêu tập Ở ngoài chợ tôi nói 2.000 Vì không dám phô trương đó thôi Chứ tôi trồng chí ít Cũng phải 6.000 Nói có cả đôi Giá phải gấp 45 lần nữa Tôi và Tuyển Béo đều phải Le le lưỡi ra Thật không ngờ Chiếc hài bé tí kia lại có thể bán với giá cao như vậy tôi định bụng sau này nhất định phải đi thiểm tây một chuyến bù thêm cho tay lý xuân lai ít tiền bằng không thiệt thòi cho gã quá vừa ăn vừa tán dấp bất giác chủ đề quay sang mộ cổ ở thiểm tây giang vàng nói Tuy tôi chưa đến thiểm tây bao giờ nhưng cũng có nghe anh em trong nghề đi mua đồ cũ ở đó kể chuyện tám trăm dặm đất tân xuyên là một chốn địa linh nhân kiệt dãy Tam Tân, nước sâu đất dày, hàng ngon chôn dưới đất nhiều không kể xiết. Chỉ riêng một huyện Long Tường cũng đã có đến không dưới chục vạn ngôi mộ cổ. Có những nơi mộ này chồng lên mộ khác, tạo thành mấy tầng văn hóa khác nhau. Tường truyền vùng núi Đại Ba trong dãy Tân Linh cũng có không ít mộ cổ lớn. Tôi vẫn thường nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ đi một chuyến thu thập ít đồ tốt. Mà dù không được gì Coi như đi mở mang tầm mắt cũng được Nhưng sức khỏe không tốt Nên mãi đến giờ vẫn chưa có cơ hội đi Tôi nói Tôi vừa nãy cũng nghĩ đến chuyện Khi nào rảnh rỗi thì đi một chuyến Chỉ bằng Bà chúng ta cùng đi chơi một chuyến Nhân tiện Cũng mua thêm chút hàng Ông anh đi cùng hai chúng tôi đi Trên đường cũng tiện chăm sóc lẫn nhau Cả bà ý hợp tâm đầu Liền bàn bạc ngay giờ xuất phát Tôi đã nghe nói Dãy tần lĩnh Có nhiều long mạch từ lâu Muốn đi khảo sát thực địa một chuyến Tốt nhất là tìm một cái đấu lớn Trả cho xong khoản vay nặng lãi Của cô ả người Mỹ Những ngày tháng mang nợ Thật chẳng dễ sống chút nào Giang vàng nói Đồ ở đó đảo lên Đều phải giao dịch qua cửa trong Đã thành một trình tự nhất định rồi Người ngoài khó chen chân vào lắm Chúng ta muốn thu mua được đồ có giá Ê e phải đến những nơi hẻo lánh Không có thì đành chịu Nếu có thì nhất định kiếm được một mẻ lớn Tuyển béo chợt nhớ ra chuyện liền hỏi Liệu có nên mang theo móng lửa đen không nhỉ Nghe nói vùng đó lắm cương thi nhất đấy Tôi đáp Chúng ta chủ yếu đi chơi Tiện thì thu thập một ít đồ về Không lo gặp bánh tông bự đâu Gã rằng vàng chợt hỏi Anh nhất này Anh là bậc thầy xem phong thủy Anh nói thử xem Người ta vẫn nhắc vùng ấy có lắm hắc hung bạch hung Phong thủy học thì lý giải thế nào nhỉ Tôi nói Hung có thể coi là chỉ cương thi Hắc và bạch Chỉ là hình thức thi biến khác nhau Chúng ta đã nhắc tới chuyện này Thì tôi xin giải thích theo góc độ phong thủy vậy. bản chuyện cương thi thì nguồn cơn cũng khá dài dòng. Người làm nghề đổ đấu gọi cương thi là bánh tông bự, cũng không phải tùy tiện mà đặt cái tên như vậy. Người ta vẫn nói, có người chết đi có nhập thổ vi an, phàm mà nhập thổ không yên, ập hóa thành cương thi. Một huyệt mộ có phong thủy tốt không chỉ khiến người chết được an nghỉ mà còn tích phúc cho con cháu đời sau, khiến gia tộc hưng vượng, ăn nên làm ra, mọi bề yên ổn. nhưng cũng có những vùng không thích hợp cho việc mai táng, trôn cất ở đấy, người chết không yên mà còn để họa cho người thân cận, nhập thổ bất an. có thể phần làm hai trường hợp. thứ nhất là táng ở những trốn rừng thiêng nước đặc. Hình thế hỗn loạn Những nơi như vậy cực kỳ không thích hợp để chôn người Bởi một khi an táng tổ tiên ở đó Trong nhà ắt loạn Nhẹ thì vợ con dâm tả Cháy nhà sập kho Nặng thì bệnh tật tù tội Con cháu chết tiệt Loại thứ hai Không đến mức hại đến con cháu trong nhà Mà chỉ khiến cho người chết không yên Thi thể trải qua trăm ngàn năm không mục giữa Hóa thành cương thi Gây họa vô cùng Đương nhiên chuyện này không phải do kỹ thuật chống phân hủy Mà liên quan đến vị trí Và môi trường xung quanh mộ huyệt Trong phong thủy học Quan trọng nhất là hình và thế Hình là chỉ hình đất hình núi nơi đặt huyệt mộ Thế là chỉ trạng thái và hình đất hình núi ấy thể hiện ra. Hình và thế mà xung khắc, địa mạch không thông sẽ sinh ra hiện tượng trái quy luật tự nhiên, xác chết chôn dưới đất không phân hủy mà hóa cứng, chính là hiện tượng điển hình nhất. Tuyển béo cười nói: "Thú vị ra phết nhỉ, hình như cũng có lý luận hẳn hoi." Già dáng già trợ Không coi đây là chuyện cười như tuyển béo Giang vàng có vẻ rất hứng thú với việc này Hắn hỏi thêm vài chi tiết nữa Rồi thở dài cảm thán Những việc phong thủy tốt chẳng dễ tìm chút nào Mà hễ có nơi nào hội tụ được các yếu tố hình thế Khí chất tốt đẹp Thì người ta đều chiếm hết cả rồi Trung Quốc có 5.000 năm văn hiến Biết bao triều đại Cứ đem cả đống vua chúa gom lại chừng cũng được một đại đội tăng cường rồi, cộng thêm hoàng thân quốc thích, có bao nhiêu lòng mạch đi nữa cũng chẳng đủ chỗ mà chôn Tôi giải thích với giang vàng, lòng mạch ở Trung Quốc này nhiều vô số kẻ, nhưng loại lòng mạch có thể táng người chết thì không nhiều. trong bí quyết tìm lòng mạch, tầm lòng quyết có câu: đại đạo long hành tư hữu chân phiêu hốt ẩn hiện thị lòng chân nghĩa là dòng sinh chín con mỗi con mỗi vẻ tính nết diện mạo tài năng chẳng con nào giống con nào lòng mạch cũng giống như vậy nhưng khác với chuyện dòng sinh chín con lòng mạch còn phức tạp hơn nhiều núi côn luôn có thể coi là căn nguyên của Long mạch trong thiên hạ mọi sơn mạch Đều có thể xem như hệ nhánh của dãy cồn luận Các phần nhánh tách ra từ đây Đều có thể coi là một long mạch độc lập Địa mạch nhấp nhô tức là long Long chỉ hình núi non Thiên hạ bao la Đại mạch hình dòng nhiều vô số Song dựa vào sự khác biệt giữa hình và thế Mà phân chia nhiều loại long mạch Có loại hung loại cát Có loại giữ loại lành mỗi loại mỗi khác. Dựa theo hình thì đều là long mạch, song nếu phân tích theo thế thì có thể chia làm các thế trầm long, tiềm long, phi long, đằng long, tường long, quần long, hồi long và ẩn long vân vân. Có thể hiểu là dòng chim, dòng lặn, dòng bay, dòng lượn, dòng may mắn, dòng tụ dòng quay đầu, dòng nằm, dòng ra biển lớn, dòng quay về, dòng chết, dòng ẩn mình. Chỉ có mạch đầu dòng đại cát, hình tựa cái đỉnh lõm, thế như sông thần ập tới, mới có thể táng được bậc vương giả. Thứ mạch thấp hơn một bậc, có thể an táng tôn thất chư hậu. Còn lại tuy vẫn thuộc về long mạch, song lại không thích hợp để an táng hoàng thần quý tộc. Còn có vài mạch thuộc loại hung long Thì ngày đến chôn cất dân thường Cũng không hợp Giang vàng lại hỏi Quả là ảo diệu vô cùng Anh nhất Anh nói xem Long mạch này có tác dụng thật không nhỉ Thử nghĩ tần thủy hoàng mặt xem Một bậc đế vương thiên cổ Tần làng của ông ta Chắc chắn phải ở nơi có phong thủy cực tốt Cớ sao Chỉ truyền đến tân nhị thế Là đã thay đổi triều đại rồi Tôi đáp Hình thế của Long mạch Chỉ là một vấn đề Nếu xét ở góc độ tự nhiên Thì rất có lý Xong tôi thấy áp dụng vào xã hội loài người Thì không hợp lắm Dòng chảy lịch sử không phải điều Phong thủy định đoạt được Nếu miễn cưỡng dùng nguyên lý Trong phong thủy mà nói Cũng giải thích được Dân gian chẳng phải có câu Phong thủy luân phiên đó sao Sông núi đại ngàn Đều là sản phẩm của tự nhiên Sinh ra bởi tự nhiên Thuận theo tự nhiên Xây dựng lăng tẩm với quy mô lớn Nhất thiết Phải huy động một lực lượng lớn nhân công xẻ núi quật đồi Không thể coi là chuyện lớn nhất Con người thời ấy có thể làm rồi Xong sự biến đổi của tự nhiên Thì nhân lực không thể thay đổi được Như động đất lũ lụt sông đổi dòng chảy Hay như nở núi sạt đất Những hiện tượng này đều tác động mạnh mẽ đến hình và thế Thậm chí làm đảo lộn cục diện ban đầu Hồi ấy là vùng thượng cắt Nhưng sau đó thế nào thì chẳng ai biết được Có thể qua vài năm Chỉ cần một cơn địa chấn Hình thể chuyển đổi Tự huyệt lành lại hóa thành huyệt dự Đó là tạo hóa chiêu người Không phải chuyện con người có thể thảo túng được Bà chúng tôi vừa ăn vừa uống Nói dông nói dài hết mấy tiếng đồng hồ Lúc nào chẳng hay Thực khách đến ăn mỗi lúc một đông Những người đến đây ăn lậu dê Đều khoái cái không khí quán xá náo nhiệt Ăn không khí là chính Khách đến đông một chút Là quán hơi ẩm ỉ. Chúng tôi ăn cũng gần xong rồi Bèn quyết định tạm thời Không buồn bán gì ở khu chợ đồ cổ nữa Dành hai ngày thu xếp Rồi cùng đi thiểm Tây Thu mua đổ cổ một chuyến Lần này mặc dù là đến huyện Thành Thôn Trấn Ở vùng sâu xa Xong suy cho cổng Cũng không phải trốn thâm Sơn Củng Cốc Hơn nữa chúng tôi Còn dự định vòng đường đi Sơn Tây nữa Nên cũng không phải chuẩn bị nhiều Cố gắng mang đồ đạc gọn nhẹ Ba người ngồi tàu hỏa Đi một mạch tới Thái Nguyên Ở Thái Nguyên Thăm thú được giăm ba hôm Tôi tính ghé qua quê của Lý Xuân Lai trước Nhưng nghe ngóng được một số thông tin báo Năm này mưa lớn nước sông Hoàng Hòa dâng cao, gây nạn lụt, mạn trang lăng ở bờ tây bị lũ xối già không biết bao nhiêu là mộ cổ. Chúng tôi bàn bạc lại, rồi quyết định thay đổi kế hoạch tới bờ tây sông Hoàng Hà trước đã. Vậy là chúng tôi bắt xe khách đường dài, dặn bác tài muốn sang sông đến huyện Cổ Lam. Ai ngờ đi xe giữa đường gặp sự cố. Nhợ mật 4 năm tiếng Đi thêm một đoạn nữa Thì tài xế cho xe dừng lại Tại một chỗ ven sông Rồi bảo chúng tôi Muốn đến cổ Lam Thì phải qua sông đã Chỗ này cách bến đò trước Cũng còn khá xa Giờ trời sắp tối rồi Ra bên sông chắc cũng không còn tuyển đâu Năm này nước lớn Khúc sông ở đây lại hẹp Trước vốn dĩ cũng có một bến đò nhỏ Các anh muốn qua sông Thì có thể thử vận may Xem còn thuyền đậu hay không Nếu may mắn Bà anh có thể sang sông trước khi trời tối đây Tôi nghĩ vậy cũng hay Dù sao đỡ mất công đến bến đỏ phía trước Trời tối không qua sông được Lại nhỡ thêm một ngày Tôi bèn cùng tuyển béo và răng vàng Xuống khỏi xe khách Ra bờ sông ngồi chờ thuyền Xe đi rồi Bà chúng tôi mới hối hận cái nơi thì ho cỏ gáy này hoàng lạnh quá xung quanh vắng tanh vắng ngắt nhưng hối hận thì đã muộn rồi giờ chỉ còn tìm tuyển qua sông thôi còn cách bờ sông một khoảng khá xa đã nghe thấy tiếng nước vỗ như sấm lại gần bà chúng tôi đều điếng người lục trường chỉ hay tin lượng mưa năm nay lớn ai ngờ quãng sông này lại mênh mông đến thế Sóng đục ngầu ngầu Nước sông trông như thứ bùn nhão Màu vàng chảy cuộn cuộn Chẳng biết trước kia Có bến đò hay không Mà dù có đi chăng nữa Giờ đã bị con nước nhấn chìm rồi Chúng tôi tìm một chỗ Tương đối thoáng để ngắm cảnh hoàng hà Lúc này Trên trời mây đen cuộn lại Từng đám Mưa rơi lất phất Ba chúng tôi đều mặc phòng phanh Tôi và Tuyển Béo có già có thịt, chứ răng vàng thì đã bắt đầu rét run. Tuyển Béo lôi trong bà lô ra một chai rượu trắng, bảo răng vàng uống vài ngụm cho nóng người, kẻo lạnh quá lại sinh bệnh. Sau đó tôi lấy thịt bò khô, với mấy thứ đồ mua trước ra ăn, vừa nhấm nhát, vừa chửi rủa cái thằng cha tài xế thất đức. Chắc chắn hắn thấy ba thằng lắm mồm khó chịu chưa đến nơi đã lừa chúng tôi xuống xe mẹ kiếp cái chốn này lấy đâu ra thuyền mà qua sông cơ chứ tôi nhìn sông hoàng hà cuồn cuộn chảy dưới chân không khỏi giàu cả người năm đó đi lính ở khu Lan Châu tôi từng thấy bà con nơi ấy dùng bè da dê vượt sông Nhưng quanh đây đến bóng thằng chăn dê còn chẳng thấy huống hồ là bè da dê trước mặt chỉ còn cách đội mưa chờ ở đây. Tôi uống hai ngụm rượu trắng, người bất lạnh đi nhiều. Chiều muộn dần buông, bầu trời mặt đất tối tăm vô biên vô tận. Mưa bụi tung bay, bị gió thổi bạc thành vô số những đường xiên sẹo. Tôi chợt nhớ đến những chiến hữu thủa xưa, chỉ thấy nước sông bỗng mỗi lúc một trào dần sôi sục, càng nhìn. Trong lòng càng ủ rột phiền muộn Không còn chịu được hơn nữa Tôi xé giọng hét ầm lên một tiếng Với sông Hoàng Hà Bản thân cũng không rõ Mình đã hét cái gì Chỉ biết được là hét được lên Trong lòng cũng thấy thống khoái Tuyển béo và sang vàng Cũng bắt chiếc tôi Khùng tay lên miệng hét ẩm ý Ba người đều thấy thật tức cười Cảm giác phiền muộn Mà cơn mưa mang đến Đã bớt đi rất nhiều Một chốc sau hai chai rượu trắng đã cạn đến đáy. Tuyển béo có vẻ hơi quá chén Gật gù đề nghị Nhật này Giờ đến được sông Hoàng Hà Chúng ta có nên hát vài đoạn tín thiên du không nhỉ Tôi giả giọng dân bản địa nói với tuyển béo Cụ béo bay biết cái dè Chỉ được cái nỡ Không chẳng dề bay hát làm sao Nghe tao hò phải điệu tẩn soàng đây, tuyển béo cuối cùng Cũng lắm được thóp tôi Liền tranh thủ châm trọng Hầu bát nhất Cậu thì biết cái quái gì Ở đây thì tẩn soàng cái gì Cậu chưa nghe Uống một gầu nước sông hoàng Hạt một khúc tiến thiên du sao Nhập ra tùy tục Đến vùng đảo Hạt nhạc vùng ấy chơ tôi tức tối gòm đầu già lắm từ văn thối thế cái gì mà uống nước sông hoàng nước này cậu dám uống không mẹ kiếp tôi đây chỉ uống nước máy trường xa ăn cá vô xương thôi răng vàng vội nhảy vào giàn hòa thôi thôi thôi thôi mấy bố ơi mỗi bố hát một câu ai thích hát gì thì hát chỗ này không người qua lại đỡ nhiễu dần Tuyển béo liền cất giọng. Sau đây tôi xin hát khai câu. Lệ bùi ngùi, cắt chụt chùi. Hai ông lắng nghe. Thế hai thì cho tôi chẳng pháo tay cổ vũ. Tôi hỏi. Cậu không say đấy chứ? Tuyển béo không thèm để ý xem có ai muốn nghe hay không. Thản nhiên cầm chai rượu rỗng đưa lên miệng làm micro. Đúng lúc hắn định cất giọng chợt nghe từ xa vọng lại tiếng động cơ chạy gì gì, một con thuyền nhỏ đang từ phía thượng lưu xuôi xuống. cả bà chúng tôi lập tức đứng bật dậy chạy ra mép sông, khỏa chân vú tay gọi người lái thuyền đứng lại. người trên thuyền hiện nhiên đã thấy chúng tôi, xòng lại xua tay quầy quậy tỏ ý không thể dừng thuyền lại quãng này được. chờ một lúc lâu, khó khăn lắm mới có một con thuyền đi qua. Chúng tôi sao chịu từ bỏ Bằng không Lại phải tiếp tục chờ đợi trong mưa lạnh Mà cũng không biết Phải đợi đến bao giờ nữa Tuyển béo vội rút ra một sắp tiền Giờ lên cao hưa tay Vẫy người lái thuyền Quả nhìn có tiền mua tiền cũng được khúc sông phía trước Có một quãng ngoặt Được chảy chậm rãi Sóng không quá lớn Lái thuyền liền cho thuyền dừng lại ở đó Tuyển béo chạy lại mặc cả mới biết trên thuyền chở toàn linh kiện máy móc, họ đang vội xuôi xuống hạ du để sửa chữa cho một con tàu lớn. Độ này còn nước lớn, nếu không phải tình thế khẩn cấp cũng không dám mạo hiểm khởi hành. Trên thuyền ngoài tay chủ thuyền còn có con trai anh ta, thằng nhóc độ 10 mười năm tuổi. Chúng tôi phải hứa sẽ trả gấp đôi tiền. Nhà thuyền mới đồng ý trở đến gần cổ lam bên kia sông Khoang thuyền chất đầy các loại linh kiện máy, Chẳng còn chỗ nào trống Bà chúng tôi đành ngồi trên bong Coi như đã tìm được thuyền rồi Qua sông phải tìm một quán trọ Tắm nước nóng cho sảng khoái Ăn bát mì kiều mạch nóng hồi Rồi nghỉ ngơi cho thỏa Bà nãy trồm hỗn bên sông hai tiếng đồng hồ Người ngậm tế bút hết cả nước sông chảy xiết, thoát cái đã đi được một quãng xa. Chúng tôi đang nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp, đột nhiên thuyền dùng lên dữ rồi hình như va phải một thứ gì đó rất lớn. Tôi đang bàn với tuyền béo, xem nên gọi món gì cho bữa tối, thì giật thoát mình suýt cắn phải nỗi. Trời không còn gió mưa lất phất, chỉ thấy mây đen đùn lại dày đặc, sấm chớp vang giật liên hồi. Cơn vừa như chút ập xuống Chủ thuyền vội vã chạy lại phía mũi thuyền kiểm tra Xem rốt cuộc va phải vật gì Chỗ nước sâu này Có lẽ không phải đụng đá ngập Hơn nữa thuyền đang xuôi dòng Tự dưng va phải vật có kích thước lớn như vậy Quả là chuyện bất thường Chủ thuyền vừa ngó ra mũi thuyền Còn thuyền lại một lần nữa trao đảo Mọi người hốt hoàng Bám chặt vào các thanh chắn Chỉ sợ thuận đà văng luôn xuống sông Thuyền vẫn liên tục lắc mạnh Nước sông hắt vào Người nào cũng nốc phải một ngụm Canh bồn vàng ấy Lục trên vờ tôi cũng uống Khá khá rượu Đầu óc chuánh choáng Giờ bị té nước vào người Tỉnh táo hẳn ra Vội vàng nôn búng nước sông trong miệng già Cảm giác kinh tởm Khó mà tả được thành lời Bây giờ mới thấy tay chủ thuyền Sợ co rúm co giò lại Anh ta là người lái thuyền Giờ thất thần như vậy Thuyền biết làm sao Tôi định kéo anh ta dậy Nhưng chủ thuyền một mực không chịu dựng lên Nét mặt lộ rõ vẻ hãi hung tột độ Tôi vội hỏi Ông anh làm sao vậy Dưới sông có vật gì à Chủ thuyền run run như cày sấy Chỉ tay xuống sông lắp bắp ôi, ôi... Ôi... Ôi... Thần sông hiển linh è là lấy con thuyền này của chúng ta rồi. Rằng vàng say sóng, bàn nãy lồn ra mật xanh mật vàng, nằm ôm chặt sợi dây thừng, cột ở bên bòng không nhúc nhích. Con thuyền dường như bị vật gì đó dưới sông chặn đứng lại, mặc cho nước sông chảy xiết, thuyền vẫn đứng yên tại chỗ. Cứ bị thúc mạnh dữ dội liên tục thêm này, con thuyền có thể bị lật bất cứ lúc nào. Cần phải xem xem Dưới lòng sồng rốt cuộc có thứ gì chặn lạc Bây giờ tôi và tuyển béo đang phạm hơi men Chẳng thấy sợ hãi mấy Hiểm nỗi dưới chân cứ như dẫm lên bông Thuyền lại hơi dốc thành thử cứ bước mãi Bước hoài mà vẫn cứ loạn trọng tại một chỗ Con thuyền bị sóng nước xối mạnh Đột nhiên ngoặt sang ngang Tuyển béo bị hất sang bên kia bò Thân hình đập vào mạn thuyền cú và chạm làm hơi men trong người cậu ta bay đi phần nửa vừa quay đầu nhìn xuống lòng sông con thuyền lại lắc mạnh lần nữa hật tuyển béo ngược trở lại cụm mày đây là thuyền máy chứ thuyền gỗ thì va đập hai phát có lẽ đã vỡ tung tầng mảnh rồi tôi vội bám chặt sợi dây thừng chỗ răng vàng nhưng cũng không quên ngước lên hỏi tuyển béo xem cậu ta thấy rõ thứ gì dưới nước không tuyển béo chửi lớn tiếng mà bù nó chưa nhìn rõ đèn chùi chuỗi to như cái xe tải ấy trông giống như con ba ba cũ ấy dù là thứ quái quỷ gì đưa nữa cứ để cho nó hút thêm mấy nhát thì đến lượt thuyền chứ chẳng chơi tôi hét lên với tuyển béo vác súng ra bắn chết bà nó đi tuyển béo hét trả cậu vẫn chưa tỉnh rượu à Lấy đâu ra súng ống gì chứ Đúng là tôi uống hơi nhiều đầm lú Lại còn đòi kiếm một khẩu tiểu liền nữa chứ Nghe tuyển béo nói vậy Mơ trọt tỉnh ra trốn này vẫn là nội địa Lấy đâu ra vũ khí chứ Trời mưa như chút Khắp người ướt như chuột lột Tiện tài chạm phải chiếc xẻng công binh gấp đèo bên hông Liền hét bảo tuyển béo Lấy xẻng công binh ra mặt mẹ nó là ba ba hay cá Cứ băm đi Không như tôi vẫn chưa tỉnh hẳn rượu Đầu óc tuyền béo vẫn coi như tỉnh táo Vẫn biết cần phải có thiết bị bảo vệ Bèn lấy sợi dây thừng Quấn hai vòng quanh thân tôi Lúc này men rượu trong tôi Đã tan tám chín phần Nhân lúc con thuyền đang vững Tôi nhảy hai bước tới mạng thuyền bên trái Bị húc phải Thò cổ ra nhìn xuống lòng sông Trời lúc này đã tối hẳn Lại có mưa lớn lòng sông đen như mực nhờ ánh sáng lóe lên từ tia chớp trong đám mây đen tôi lờ mờ trông thấy trong là nước đục ngầu kia có một vật nổi ụ lên như cái gò một nửa nhô lên khỏi mặt nước còn lại phần lớn chìm dưới lòng sông nòm không ra bộ dạng gì chỉ cảm thấy nó giống như một con động vật dưới nước ruột cuộc là cá hay bà bà tôi cũng không dám chắc Sinh vật khổng lồ dưới nước kia đang bơi ngược dòng lao về phía chúng tôi. Sinh vật khổng lồ dưới nước kia đang bơi ngược dòng lao về phía chúng tôi. Với tốc độ kinh hoàng, tôi vội bám chặt vào sợi dây thần. Nhìn thấy con vật bơi lại gần, liền vung sẻng bột xuống. Sòng sẻng công bình quá ngắn, không thể chém chúng nó được. Con thuyền lại bị hút cho phát nữa, làm cả người tôi bắn lên cao. Chiếc sạc công bình tuột khỏi tay mất hút dưới lòng sông đèn tối cục may có tuyển béo giữ dây Bằng không tôi cũng đã bay theo sẹt rồi Lúc này tôi tình hẳn rượu Bồ hôi lạnh vã già như tắm Đầu óc tỉnh táo hẳn lên nhiều Thần thuyền vẫn rung Tôi loạn trọng vấp phải tay lái thuyền Nãy giờ vẫn ngồi thù lù một góc Tôi vội nói Giờ thuyền bị quật ngang ra rồi Màu nghĩ cách vòng ngược trở lại Bằng không con trai anh Cũng khó mà sống được đấy Tay lái thuyền vốn mê tím Cứ một mực bảo cái thứ dưới sông kia Là hình dáng thực sự của thần sông Vốn định nhắm mắt chờ chết Nghe tôi nhắc đến thằng con trai Mới sực nhớ ra thằng con mình đang trong khoang thuyền Thôi thì đằng nào cũng chết Vì còn vì cái đành liều một phen Đoạn cố gượng dậy Định xông vào khoang điều khiển bánh lái Tay chủ thuyền vừa lào đảo đứng dậy Đột nhiên lại chỉ tay xuống sông hét lớn. Không xong, lại đến rồi. Tôi nhìn theo hướng tay anh ta. Lần này có thêm ánh đèn trên thuyền dọi xuống. Trông rõ một một. Cái thứ màu xanh sẫm ấy thoát ẩn thoát hiện giữa lòng sông. Phần nổi lên trên mặt nước Cứ phải cỡ một chiếc xe tải Còn thủy quái đang lượn lờ quanh thuyền Có thể như muốn lật ngược con thuyền này Cũng không kịp nhìn kỹ Tôi đẩy mạnh tay chủ thuyền vào trong khoảng lái Cửa vừa bật mở Vừa hay nhìn thấy lẫn trong đống linh kiện máy móc Có một bó ống sắt dài Lúc đó chính tôi Cũng không hiểu sao mình khỏe đến thế Lập tức vẫy gọi tuyển béo lại rút ống sắt ra làm lao Nhằm thằng quái vật dưới nước mà phóng liên tiếp trong bóng tối Chẳng rõ có phóng trúng vắt nào không Hiệu quả sát thương ra làm sao Chỉ biết sau khi phóng đi mười mấy thanh sắt Thì không cảm thấy tầm hơi con quái vật đầu nữa Hẳn là nó đã bị sùa đi rồi Cơn mưa ngớt dần Gió yên sóng lặng mấy người trên thuyền vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, ai nấy mặt mày đều trắng bợt, răng vàng dùng dây thừng buộc chặt mình vào boong thuyền. Mỗi khi con thuyền rung lắc, mình bảy hắn lại bị giày vò, tưởng chết đi sống lại. Cũng mày hắn không phạm phải bệnh hen, từ đầu chí cuối chỉ nghe cái răng vàng ra lầm bầm khấn vái bồ tát phù hộ. Có nhiều việc không thể cứ nhắm mắt chờ chết được, cần phải gắng sức mà nghĩ ra lối thoát. Mặc dù quần áo trên người đã ướt sũng cả Nhưng cũng may vì trời mưa suốt từ đầu Nên chúng tôi sớm đã cất kỹ ví tiền Và giấy tờ tùy thân vào trong bà lô du lịch chống nước Vừa nãy tuy rằng tình huống quá gấp gáp bất ngờ Nhưng răng vàng vẫn giữ chặt bà lô trong tay Không bị rơi xuống nước Kẻ buôn bán chỉ được mỗi điểm này Thà bỏ mạng chứ không bỏ tiền Trời có sập xuống thì túi tiền vẫn phải giữ khư khư. Tôi nói với răng vàng, lát nữa đến nơi phải tìm ngay một nhà nghỉ rồi tắm nước nóng, nếu không thể nào cũng cảm lạnh cho xem. Thằng con tay chủ thuyền ở trong khoang bị đập đầu vào vách, máu chảy ra không ngừng, phải cấp tốc đưa vào viện ngay. Không xa phía trước chính là huyện cổ Lam, thuyền sẽ tạt đỗ vào đó. Tôi ngượng đầu dõi mắt theo. Ở phía xa tối đen hun hút, quả nhiên có ánh đèn li ti như những vì sao rải rác trên bầu trời. Đó chính là huyện thành cổ Lam mà chúng tôi đang hướng đến. Thế nhưng đúng vào lúc mọi sự vừa mới ổn định, đột nhiên, con thuyền lại bị một luồng sức mạnh khổng lồ tông phạt. Cú đâm lần này mạnh hơn nhiều so với cú lần trước, lại thình lình ập tới, khiến chúng tôi không kịp đề phòng. Cả bọn đều ngã bổ nhào xuống dưới bom thuyền Con thuyền nghiêng hẳn sang một bên Tuyền béo nhanh tay bám chặt lấy sợi dây thừng Tôi và răng vàng kẻ bám thắt lưng Người ôm chặt lấy đùi tuyền béo khiến hắn phải quát lên "ơi ơi đừng đừng Mẹ nhà các cậu đừng đừng Tụt quân tôi Chưa nói hết cầu Thuyền đã ngả sang bên kia Tôi toan vào khoang thuyền nhặt thêm mấy thanh sắt giả Nhưng thuyền trao đảo quá dữ Không sao bỏ dậy được, đừng nói nhìn rõ tình hình xung quanh. Giờ giữ được cái đầu khỏi bị và đập vỡ toát, cũng là kỳ tích rồi. Thuyền trôi lên hụp xuống giữa dòng nước xiết, bon thuyền đẩy những nước là nước. Cả đám người đều ướt sỗng như chuột lột. Chủ thuyền vì để đưa con trai vào viện cấp cứu, đã không còn một điều thần sông lão ra, hai điều long vương tổ tông gì nữa. Cứ cắm mặt liều mạng đưa con thuyền cập bến cổ làm. Sông Hoàng Hà quanh co chín khúc Sau khi qua Long Môn Khúc quanh này nối tiếp khúc quanh kia Đoạn sông gần huyện Cổ Lam Là khúc tương đối bằng phẳng Thuyền vừa đến khúc rẽ Cái thứ suốt từ nãy cứ truy kích chúng tôi Bỗng dừng dừng lại không đuổi tiếp nữa Ánh đèn phía trước Mỗi lúc một sáng rõ Tay trụ thuyền cập vào bến Bà chúng tôi đặt chân xuống đất Rồi mới hơi định thần lại Tuyền Béo rút tiền ra trả đúng theo giá đã mặc cả ban đầu, rồi lại bồi dưỡng thêm cho anh ta một chút. Chủ thuyền quen biết với ông công nhân ở bến sông, liền gọi vài người đến giúp, cuống cuồng đưa con trai vào bệnh viện trên thuyền. chương thứ hai kết thúc tại đây. Còn quái vật dưới sông kia là ba ba hay là cá? Mời các bạn đón nghe chương 3. Truyền thuyết vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.